anh đưa cho cô chai nước khoáng. Uống nước lạnh rồi bình tĩnh lại. Trước 12 giờ, chắc chắn Diệp bằng bồng không có chuyện gì. Tôi từng xử lý rất nhiều vụ bắt cóc giống như thế này. chưa cần đưa tiền là được. Nếu không yên lòng thì tiện tay cho chúng mấy phát đạn. Em đừng lò, không sao cả đâu. Thật chứ? Cuối cùng, trong mắt Diệp bằng dùng, cũng lé lên hào quàng, nhìn La Thuần bằng ánh mắt tràn đầy mong đợi. La Thuần đối diện với ánh mắt của cô, trái tim mềm nhũn,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 Hôm nay tôi sẽ giúp ông giáo dục đứa con gái của ông Ông nhìn cho kỹ vào Mày dám Diệp Thái giận dữ quá to Diệp băng bồng bị tên kia xé nát quần áo Rồi đè rơi đất Những người khác đều vơi lại Giữ tay chân cô ta Mặc kệ cô ta khóc lóc rã dụa Tên đàn ông kia dứt khoát áp người xuống Diệp băng bồng kêu khóc Sau đó trọt hết trói tai Diệp Thái giận run cả người Hai mắt đỏ ầu Nhưng không thể thoát khỏi sợi dây buộc chặt trên thân Ông ta chỉ đành trớ mắt nhìn con gái chịu nhục, trong lòng thật sự phẫn nộ đau đớn đến tột cùng. Đúng lúc này, gã đàn ông đè trên người dẹp băng bồng, bỗng bất động, tiếng cười im bặt Tất cả mọi người đều thấy, trên gái của gã đàn ông xuất hiện một vết thương, máu tươi chảy dòng dòng, thoáng chốc đã nhuộm đò ca mặt đất. Dẹp băng bồng phát hiện, kẻ đè trên người mình chảy máu đầm đìa, thì sợ đến mức la hét ẩm mỹ. Cô ta lập tức lăn người trốn sang bên cạnh.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 Con người của cháu không có văn hóa gì, làm lính chỉ biết đánh đánh giết giết, chỉ học được một chuyện là bảo ra vệ quốc. Bây giờ cô cảm thấy có tác dụng không? Đường thiền bị hậu bối của trách, rõ ràng sắc mặt rất khó coi, nhưng ngẩng đầu thấy đôi mắt La Thuần như lóe tìa điện. Khi thế nghiêm nghị, bà ta lập tức quẻ quài, cúi đầu nói. Tôi nói sai rồi. La Thuần hỏi tiếp. Giờ băng bồng, bố cô có thể lấy mạng sống ra để đánh cược,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 Anh đừng để trong lòng. Làn da trắng nõn nạ của cô, rơi ánh mặt trời càng thêm trắng sáng cuốn hút, mái tóc dài tung bay theo gió, trông rất thơ mộng. Trái tim Lao Thuần đã rung rình, nhưng cuối cùng anh lại lắc đầu nói. Chuyện nhỏ thôi, tôi không để trong lòng. Ừ, Diệp Băng Dũng không biết nói gì, cô loang thoáng cảm thấy Lao Thuần là người không tệ.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 Trước khi đi là Th thuần kiểm tra chiếc xe trước rồi mới để diệp bằng dung lên xe lái tới khách sạn Hoàh Uy ở trung tâm thành phố những người có mặt ở đây đều là những nhân vật hiền hackch các chiếc sẻ sang trọng đậuínn con đường hai người muốn lên phòng tiệc ở tầng cao nhất phải cho nhân viên an ninh ở cửa xem thiệp mời thì mới đều vào vừa vào cửa ông thanhh ồn nàoo náo nhiệt đã phả thẳng vào mặt cả phòng tiệc chật kín người sự xuất hiện của diệp bằng dùng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 Cô ta nhắc đến người tình cũ của Diệp Bằng Dung trước mặt mọi người Hiển nhiên là không coi La Thuần ra gì Diệp Bằng Dung hơi có vẻ lúng túng. Cô biết chuyện mình gãi cho bộ đội đã trở thành trò cười trong mắt người khác thế nên trong lòng hơi thấy khó chịu La Thuần hiếp hái mắt lại, nhìn chằm chằm mỹ nữ cao gầy kìa, hỏi Không biết tôi nên gọi cô là gì? Mỹ nữ kia liếc nhìn La Thuần với ánh mắt ghét bỏ không thèm phản ứng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 Ai dám gây ra động tĩnh gì, đừng trách ông đây không khách khí, nghe rõ chưa? Nói xong, hắn ta đi đến chỗ Diệp Bằng Dùng, cười nói. Đi thôi người đẹp, đừng sợ, chúng ta ra ngoài chơi đùa một chút. Ai ui, xem này, ngực cũng to phải biết. Đừng chạm vào tôi. Diệp Bằng Dùng hớt cánh tay đang sở về phía ngực mình của cào phì già, sắc mặt càng trắng bệnh. Nụ cười của cào phì biến mất, cánh tay lập tức vung về phía mặt Diệp Bằng Dùng.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 Giập băng dung đang ngồi trên xe Tóc tai rối bù Bị băng dính bị chặt miệng Không ngừng dãy ruộng Bên cạnh có một người đà mặt nạ Ghé tới sát ống kính mà cười hè hè Thằng họ La kia Tao vẫn còn nhớ cú đạp của ngày hôm qua đấy nhé Khủ khủ Bây giờ một mình mày tới xưởng số 3 Trong khu công nghiệp ở La Trang Tao sẽ đợi mày ở đó Nhưng trước khi đến đó Tao phải nếm thử con vợ mày Xem ở trên giường con ả này có còn lạnh lùng Đoan Trang như vậy không đã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 Nếu họ mà biết mình vớ phải một anh con rẻ gây họa nhiều thế E rằng lúc trước có bị đánh chết cũng không chịu đồng ý <cười> ai bảo Giờ Băng Dung xinh đẹp như thế làm gì Đến cả ông trời cũng không vừa mắt nữa Muốn trừng phạt cô ta một chút Gương mặt Trường Hoành lộ rõ vẻ già nùa Nhưng đôi mắt vẫn rất có thần Ông ta gật đầu và tiếp lời Hàn Kim Tuyền chắc hẳn đã ủ mưu từ lâu Nếu không sẽ không hành động nhanh nhẹ như vậy đâu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 Đột nhiên, ánh mắt cô ngưng lại, cô khẽ nhắc miệng, nhìn thấy một cảnh tượng cả đời khó quên. Những người nhuống máu đỏ lan lóc trên những tảng đá, trên đường, tất cả sợ hãi tư nỗi, vứt rào lại mà chạy thoát thân. Trên mặt đất la liệt những kẻ mặc áo đen, có người đã chết, có người ôm cái chân cái tay đã đứt, còn đang đổ máu mà rên rỉ, giống hệt địa ngục trần gian. Cả người lao thuần đậm máu, trong tay anh cầm dao từng bước đi về phía biệt thự.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 Cậu, cậu là Hóa Kinh Tôi là đệ tử của thương cho bác cực một Cậu tha cho tôi đi Như vậy là đối giáo cho giặc Không thể tha cho ông được La Thuần đạp một cước Đạp nát đầu chúa cát như đạp một quả dưa hấu Cà phê hét lớn Chết đi Hắn ta rút cây súng lục bền hồng xà Nhưng hắn ta còn chưa kịp kéo cỏ Thì cành tay đã hoàn toàn bị bẻ gãy Bay ra sáng 5 m La Thuần tát hắn ta một cái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 Vừa rồi, Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 2 của bộ chuyện Đối mắt siêu đẳng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.